giống với thần đồ tuyệt vô tình tông hạch tâm đại trưởng lão bạch hữu đạo ánh mắt một mực tập trung lên người diệp trần kỳ quái kiếm ý rõ ràng chưa viền mãn nhưng lại có xu thế cô đọng thành kiếm hồn không đúng, cô kiếm ý này cùng kiếm ý ở thiên tiệm hạp có chút tương tự đồng dạng ẩn chứa bất hủ trì ý chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà hắn có thể cô đọng ra kiếm hồn sớm Bạch Hiếu đạo rất nghỉ hoặc, kiếm ý chưa viền mãn vốn không thể cô đọng thành kiếm hồn, cho dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, nhưng Diệp Trần lại làm được. Kiếm hồn bản thân không có bao nhiêu khác biệt, cũng là thể hiện của kiếm đạo ý chí, chỉ có kiếm hồn mà 500 năm trước chiến vương sáng tạo ra mới có khác biệt. Bất hù, bất diệt, một kiếm chém xuống, cường đại kiếm ý đánh xuống mà vẫn có thể lưu lại kiếm ý ở thiên tiệm hạp. Hơn 500 năm không tán Do đó hắn mới được ghi lại trong lịch sử của Trần lịch Đại Lục Là một trong tam đại kiếm khách Trước đó có hai người Một là đại kiếm khách Ở thời đại thượng cổ Một người là đại kiếm khách Ở thời trung cổ Có thể cùng bọn họ nổi danh Đủ để chứng minh thành tiệu trên kiếm đạo Của chiến vương thế nào Đáng tiếc Trận chiến 500 năm trước Ai cũng không biết Chiến vương đã đi nơi nào sống hay chết. Ánh mắt của bạch hữu đạo lúc này nhìn về phía diệp trần rất rạng rỡ trong đó bao hàm ham muốn học hỏi rất cao. Kết kẹt kết kẹt. Tốc độ hình thành của bạch cốt lao lùng rất nhanh, tại lúc hình thành thì nó bắt đầu thu nhỏ lại, các cành bạch cốt bị đè ép vang lên thành âm cực kỳ trói tai. kiếm quang bắn ra, một căn bạch cốt to bằng cái eo người bị chém ra một vết cắn, một vết cắt cực sâu, mảnh vụn bảy tứ tung. Quá cứng. Diệp Trần chấn động, một kiếm vừa rồi mặc dù chỉ là một kiếm bình thường, nhưng vẫn có kiếm ý quán trú. cường giả tình cơ cảnh đỉnh phong chúng phải cũng muốn trọng thương. Vậy mà một căn bạch cốt lại có thể chống đỡ được, làm sao không khiến hắn kinh hãi? Bạch cốt quỷ tướng cười ha hả Đừng dãy dụa nữa Nếu tù vi của người mạnh hơn một chút Nói không chừng còn có thể công phá Bạch cốt lao lung của ta Đáng tiếc Ngươi chỉ là một cường giả tinh cực cảnh trung kỳ Dựa vào chất lượng Trần Nguyên Mới có được chiến lược như vừa rồi Nhưng sự chênh lệch cảnh giới Cũng không phải dễ dàng bù đắp như vậy tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả Phát nhanh ra Trần Nguyên Viễn siêu cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ Cảnh giới cao thấp không chỉ là tranh lệch về tổng số lượng chân nguyên Ở rất nhiều chi tiết cũng có chỗ bất đồng rõ ràng Ví dụ như số lượng chân nguyên phát ra Nếu nói tình cờ cảnh hậu kỳ cường giả Trong nháy mắt có thể phát ra 10 đơn vị chân nguyên như vậy Tình cờ cảnh trung kỳ cường giả trong nháy mắt đó Cũng chỉ có thể phát ra từ 8 đến 9 đơn vị chân nguyên mà thôi Bạch cốt quỷ tướng tu vi từ sớm đã là tình cờ cảnh cực hạn Hắn toàn lực ứng phó thì hiệu quả phát ra của chân nguyên rất lớn. Bạch cốt lao lùng hắn tạo ra bình thường cũng có thể nhốt được tinh cờ cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí là tinh cờ cảnh hậu kỳ cường giả. Trong thời gian ngắn đừng hòng thoát ra được, trừ khi bạch cốt quỷ tướng đình chỉ vận chuyển chân nguyên. Chưa chắc Oanh Một căn bạch cốt xuất hiện rậm rạp vết nứt. Có dấu hiệu muốn sụp đổ. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Tốc độ kết ấn của hai tay đẩy nhanh hơn. Trần Nguyên hùng hậu nhanh chóng xuyên qua thủ ấn. Dùng phương pháp quỷ dị, gia trì cho bạch cốt lao lung. Bạch cốt lao lung càng lúc càng co nhỏ lại. Cuối cùng bảo trì ở trạng thái 5 mét khối. Cha phá phôi kiếm vào vỏ. Diệt trần rút thành bộc kiếm ra. Cùng thanh liên kiếm pháp phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Một kiếm chém ra, cuồng sáng thành sắc tràn ngập, kiếm quang rất lạnh hình thành một đóa thanh liên cực lớn. Dùng tư thái lôi đỉnh vạn quân trùng trùng điệp điệp, trùng kích lên một điểm trên đám bạch cốt. Crug Điểm này giống như có sở hở, những khe hở cỡ đầu ngón tay, nhanh chóng làn tỏa ra, vị trí thụ lực bị lồi ra ngoài ngươi không có khả năng phá được bạch cốt lao lung của ta, chết đi! Bạch cốt quỷ tướng kết ấn đến mười ngón tay đều vỡ ra, máu tươi đầm đìa. Tốc độ trần nguyên vận chuyển đột nhiên tăng lên gấp đôi. Ước chừng qua ba lượt hô hấp, mười ngón tay của hắn trụ lại một chỗ, phát ra một chút âm thanh bạo liệt. Hắn theo đó quát lớn: Bạch cốt xuyên thân thứ. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Trong bạch cốt lao lung, nhiều ra mấy cây gai xương dài mấy mét. Gai xương có dài có ngắn, có thô có mảnh, có thẳng tắp như trưởng mâu, có uốn lượn như đao có cảnh nhánh như khung xương, có rình già nổ tung bạo liệt, có bắn ra cốt châm. Thành liên hóa khí, bạo! Thần ở trong bạch cốt lao lung, kiếm của Diệp Trần càng thêm nhanh chóng, cũng không có khả năng ngăn trở hết công kích từ bốn phương tám hướng như vậy. Nhưng hắn không chút hoang mang Thành mộc kiếm vòng quanh cơ thể Hình thành từng mảnh thanh liên Thanh liên bùng ra Vô số kiếm khí phách tán ra Ngành hướng công kích từ bốn phường tám hướng Nếu như nói bão tố ầm ý Chát tai Thì thanh âm diệp trần ngăn cản công kích Của đám cốt gai còn ầm ĩ hơn mấy chục lần âm thanh bạo liệt vang lên không dứt Nếu đổi lại một người bình thường Dù chỉ nghe được thanh âm Cũng đột tử tại chỗ Thành liên tụ Linh hồn lực cò rút lại trong phạm vi trăm mét Diệp Trần vừa đón đỡ công kích của gai xương Vừa nhanh chóng tìm kiếm sơ hở đột phá Sơ hở này cùng với lúc bạch cốt lao lùng phát động công kích Đồng thời tồn tại Chính là di chứng Trần Nguyền thay đổi Đương nhiên, nếu bạch cốt quỷ tướng không công kích Diệp Trần Diệp Trần không xuất ra ba bốn kiếm cũng khó mà công phá được bạch cốt lao lùng này Chặt đứt một căn gai giường cực lớn cổng kích tới. Dựng chân một kiếm đâm vào đám bạch cốt. Mũi kiếm lóe lên một điểm ánh sáng màu xanh. Một đóa liền hòa theo đó nhanh chóng phóng lớn lên. Ngạnh xanh chặt đứt bạch cốt rồi tiếp tục bắn tới bạch cốt quỷ tướng đang đứng đó cách hơn trăm mét. Choang Lực trùng kích dữ dội bùng lên. Bạch cốt quỷ tướng bị ngạnh xanh chặt đứt quá trình kết ấn. Bạch cốt lao lùng tự động sụp đổ Tán ra thành chân nguyên Và thiên địa nguyên khí bình thường hòa vào hư không Thoát khốn ra Diệt Trần không chút nghĩ ngợi Thì triển thành liền kiếm pháp thức thứ 8 Thành liền phát nha Cũng là một chiều có uy lực lớn nhất của hắn lúc này Kiếm quang tung hoành Cường thịnh vô song Trong lòng bạch cốt quỷ tướng Nảy sinh thoái ý Thực lực của Diệt Trần vượt quá sự tưởng tượng của hắn Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng đã được kiến thức sự đáng sợ của diện đệ nhất thiên tài Nam chắc Vực. Nếu không lùi, một lúc nữa rất có thể bản thân hắn sẽ thụ thương. Khi đó, dưới ánh mắt của đám đông, tình cực cảnh cường giả nơi đây, hắn sẽ không khác gì một cái phần thường di động. Cho nên hắn không thể không cân nhắc. Liên tục thi triển sát chiều, bài cốt quỷ tướng triệt tiêu kiếm quang công kích của Dệt Trần. Không tốt! kiếm quang vừa bị nghiền nát liền hóa thành một cái kiếm quang càng cường đại hơn đánh tới không kịp phòng bị bạch cốt sát bên ngoài thân bạch cốt quỷ tướng lập tức bạo liệt Trùng phẩm phòng ngự bảo giáp ở bên trong triệt tiêu một phần lực lượng lực lượng còn lại giống như có ý thức tự động rót vào trong cơ thể của hắn Phúc. phun ra một búng máu sừng sườn trước ngực bạch cốt quỷ tướng bị gãy ít nhất 4 năm cái Trong đó có một cái đầm vào trong tâm tạng, hơi có chút động tác sẽ đau thấu trời. Khí liên tham thiên Thành liên phát nhà chỉ là một quá trình, chiều thanh liên giả thiên ở phần sau mới chính thức được xem là tinh hoa của thức thứ tám trong thanh liên kiếm pháp. Kiếm quang đại thịnh, giống như một đại thụ che trời thôn phệ bạch cốt quỷ tướng vào trong, rồi vọt tới một ngọn núi lớn cách đó hơn một trăm dặm. Nhanh chóng cắm rễ xuống Xa xa nhìn lại Kiếm quang cực lớn giống không đúng Là không khác gì một đại thụ che trời Mà bài cốt quỷ tướng nằm dưới phần rễ Cực độ chật vật Thất khiếu của hắn không ngừng bắn ra từng mạnh huyết hoa Hắn kích nát kiếm quang Vừa muốn từ trong lòng núi phóng xa Thì đột nhiên huyết quang lóe lên Một cái tiểu huyết ảnh bắn xuyên qua đầu hắn ngay sau đó Bài cốt quỷ tướng liền trở thành một cái thây khô Không còn chút khí tức nào Một đời quỷ tướng Cuối cùng lại bị huyết sát thú giết chết Đúng là sự đời trêu ngươi Phù Thở mạnh một hơi Diệp Trần buông lỏng thần kinh Bị kéo căng nãy giờ Bài cốt quỷ tướng không giống huyết ma chân nhân Hắn là cường giả tinh cực cảnh cực hạn Có uy tín lâu năm Diệp Trần chiến lực đại tăng Không sợ bất luận một cường giả tinh cực cảnh cực hạn nào, nhưng muốn giết bạch cốt quỷ tướng cũng rất khó khăn. Huyết sát thú sau cùng, sau khi kích sát bạch cốt quỷ tướng, thì màu sắc trên người càng thêm nồng đậm, nhanh chóng bắn tới hướng Diệp Trần. thân thể nó uốn lượn trong không khí không hề tạo ra một chút tiếng gió nào. Chết! Giờ phút này, Diệp Trần căn bản không sợ huyết sát thú. Hắn không lùi không tránh Một kiếm chém tới Xẹt Kiếm quang bổ đôi thân thể huyết sát thú Chỉ là sức khôi phục của huyết sát thú Mạnh hơn huyết ma nhiều Chỉ trong chốc lát Sau đã khôi phục như lúc đầu Diệt Trần đã có chuẩn bị tâm lý Thành liền kiếm pháp thức thứ bảy Thành liền mạng không Rớt ra chém huyết sát thú thành hư vô Lạch cạch Một viên huyết hồng thạch đầu rơi xuống Diệp Trần nhìn ra viên đá này không tầm thường Nên dùng lực cách không hấp tới Danh con Huyết sát thạch không phải thứ người có tư cách đạt được Tốt nhất Giao vào tay thân đồ tuyệt ta đi Một bàn tay thiêu đốt chân nguyên Phá không bắn tới trụng huyết sát thạch vào trong Muốn thù về Hết trường 353 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Trường 354 Long Tượng Đại Lực Quyết Bỏ cái tay thối của ngươi ra. Diệt Trần làm sao có thể cho phép thân đồ tuyệt đoạt đi đồ vật của mình. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên. Bàn tay to lớn sắp về tới bên người thân đồ tuyệt thì không kịp suy nghĩ gì thêm. Ngón trỏ tay trái cách không điểm một chỉ. Một đạo kiếm khí phá không bắn ra, chính là thanh liền kiếm khí có uy năng ngày càng mạnh. Phanh Thanh liền kiếm khí phát sau tới trước, cắt đứt bàn tay Trần Nguyên kia, khiến nó nổ tan tành từng mảnh Trần Nguyên hỏa hoa trùng kích, sập mấy ngọn núi gần đó. Trở về đây! Bàn tay Trần Nguyên bị nghiền nát, viên huyết sát thạch nhỏ cỡ nắm tay. Hóa thành một đạo huyết quang lăng không rơi vào tay Diệp Trần. Sát khí quá mãnh liệt. Huyết sát thạch vừa vào tay, để phát ra một tia sát khí mãnh liệt chui vào trong đầu Diệp Trần, liên tục trùng kích. Cũng may kiếm ý của Diệp Trần không giống người thường, chỉ cần đơn giản chấn thủ tâm thần và hồn hải, cho dù sát khí có mạnh mẽ, cũng lù lù bất động. Đám cường giả tình cử cảnh đứng xem muốn phát ngốc, Thần đồ tuyệt là ai? Chính là huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lão Mà một trong các tình cực cảnh cực hạn cường giả đứng đầu ở Nam Trắc Vực Trên tay nắm quyền sinh sát của cả ngàn vạn người Chỉ cần một câu nói của hắn Thuộc hạ dưới trướng liền có thể hủy diệt mất một cái tông môn Dưới linh hải cảnh Ở Nam Trắc Vực cơ hồ không có bất kỳ người nào Bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được hắn Nhưng hiện tại diệt trần rõ ràng dám phản kháng thần đồ tuyệt phải biết là thần đồ tuyệt cùng bạch cốt quỷ tướng bất đồng về thế lực hay thực lực thân đồ tuyệt đều xếp vào loại đỉnh tiêm đệ nhất thiền tài của nam chắc vực khí phách quả nhiên không giống người thường khí phách như thế nếu không chết ngày sau tất có đại thành tựu giờ khắc này các tình cơ cảnh cường giả trên huyết ma chiến trường một lần nữa đánh giá lại Diệp Trần bị khí độ cùng dũng khí của hắn thuyết phục sắc mặt của Thần Đồ Tuyệt lúc sành lúc đó trầm giọng nói Tiểu Tạp chúng đừng tưởng rằng có thực lực tình cực cảnh cực hạn là có thể thoát được một mạng trong tay ta hiện tại ta liền cho ngươi biết cái gì là châu châu đá xe không tự lượng sức <cười> thành âm vừa dứt thân thể thân Đồ Tuyệt chấn động Cách không một quyền đánh thẳng tới Diệp Trần Âm ầm Một quyền này ẩn chứa Thổ chỉ ý cảnh cao thâm Dưới võ ý gia trì Không khí tầng tầng bạo liệt Cực tốc tràn tới bên người Diệp Trần Lờ lửng giữa không trung Diệp Trần không vui không sợ Vùng tay lên Kiếm quang tỏa sáng Loáng thoáng có thể thấy được bên ngoài kiếm quang ẩn ẩn Có rất nhiều thanh liền lớn nhỏ bất đồng Đại địa dạn nứt, Diệp Trần và thân đồ tuyệt đều phải trượt lui về sau hơn 10 bước. Lực trùng kích cường hoành không ngừng áp bách thân thể hai người. Hảo cường ý chí, giống như trường giang đại hải. Diệp Trần lần thứ nhất từ trên người võ già cảm nhận được lực lượng ý chí, cùng với kiếm ý cực độ cô đọng bất đồng. Ý chí của võ già tuy chỉnh hợp thành nhất thể nhưng phạm vi phóng xuất lại rất lớn có sự hướng lấy thịt đè người. Cũng chính bởi vì như thế, tổng lượng ý chí của Diệp Trần không bằng thân đồ tuyệt, nhưng lại có thể dựa vào công kích chống lại đối phương. Hử, Lồng mày thân đồ tuyệt nhảy lên. Năm năm trước, hắn từng đạt được một viên huyết sát thạch. Tổng lượng võ ý đã muốn viễn siêu đồng cấp cường giả. Tuy nói võ ý không có tập trung như kiếm ý, nhưng dù nói thế nào, Cảnh giới tu vi của hắn cũng vượt qua diệt trần. Có ý tứ, một kích kế tiếp nếu ngươi tiếp được, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Ngươi có quan hệ với ngươi chỉ giết một nửa. Thần đồi tuyệt mạnh mẽ để khí, hai tay vung lên trên, một cổ lực lượng khủng bố theo đó phát ra. Khu vực vài dặm xung quanh, không khí thoáng vặn vẹo, đại địa rung động. Nhìn dị trạng trên người thân đồ tuyệt Hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão Xích Kim Nham có chút khó hiểu Xem ra thân đồ tuyệt Muốn động dùng một môn võ học kỳ lạ nào đó Chỉ là diệt Trần đáng giá Để hắn làm vậy sao Dưới con mắt của xích Kim Nham diệt Trần ngoại trừ kiếm ý Cùng kiếm chiêu Cũng không còn chỗ nào mạnh cả Long tượng đại lực quyết Theo thanh âm từ trong miệng Thân đồ tuyệt vang lên Trên người hắn truyền tới từng đợt tiếng rồng, ngâm, phiêu phù trên không trung. Khí thế của thân đồ tuyệt bành trướng liên tục, phảng phất như trong toàn bộ các tiểu khu vực này, hắn chính là vương. Crack Tay phải hạ xuống, cánh tay thân đồ tuyệt phát lực. Một ngọn núi cao mấy ngàn thước gần đó bị hắn nhổ tận gốc, ném về phía diệt trần. Một ngọn núi cực lớn dùng tốc độ nhanh hơn mấy lần so với tốc độ âm thanh bay vút đi Trong hư không sinh ra từng tiếng bạo âm Mây đen sấm chớp nổi lên âm âm giống như tận thế tới nơi ngay sau đó hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài Cái gì đều không nghe được, cái gì cũng không cảm giác được Thời gian giống như đình chỉ Ở xa xa, mạc ngôn khẽ cười một tiếng Với tư cách là trưởng lão của phi thiên ma tông, hắn đối với tuyệt học của tất cả các lục phẩm tông môn cũng có lý giải. thần đồ tuyệt thi triển môn tuyệt học này cũng không phải là của huyền không sơn, mà là thân đồ tuyệt ngẫu nhiên đạt được. Nó là một môn công pháp phụ trợ. Nghe nói môn công pháp này, một khi thi triển có thể khiến lực lượng bạo tăng gấp 10 lần. Bản thân sẽ có long tượng lực lượng, nhổ núi liệt địa dễ dàng. Năm năm trước, thân đồ tuyệt gần tiếp cận với bạch hữu đạo. Hôm nay thực lực của hắn tăng nhiều, ẩn ẩn đã sơ việt cả bạch hữu đạo. Diệp Trần tuyệt đối không thể ngăn được. Hai mắt mạc ngôn trở nên cuồng nhiệt, chờ mong chứng kiến cảnh Diệp Trần đổ máu, bị ép thành bánh thịt. Lòng tượng đại lực quyết. Chẳng hiểu tại sao, Diệp Trần lại đột nhiên nghĩ tới quyền quyền pháp không biết tên mà hắn mua được trong giao dịch đại điện ở Vũ Thành. Hai chữ đầu tiên trong quyền quyền pháp đó Cũng là Long Tượng Ngọn núi đang bay tới Bao phủ phạm vi hơn 10 dặm Dù là Diệp Trần có tốc độ nhanh hơn nữa Cũng không cách nào tránh được Ngược lại sẽ rơi vào hạ phong Cho nên đối với vật công kích khổng lồ này Diệp Trần chỉ có thể làm một việc Là toàn lực đón đánh Giật giật Thành mộc kiếm vào vỏ Lôi Trạch kiếm rút ra Thành liền Trần Nguyên trong thể nội Diệp Trần thúc dục đến cực hạn. Khí lực bình thường ít dùng đến tụ tập trên cánh tay phải. Chỉ nghe tiếng phăng. Cánh tay phải của Diệp Trần to lên một vòng. Cơ bắp cường hoành đem tay áo kéo căng cứng. Bề mặt tràn ngập một tầng ngọc sắc. Hết chương 354, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Trưng 355, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tinh tói vân Eo phát lực, lực lượng theo xương sống chuyển tới cánh tay phải. Dược chân hai tay cầm kiếm, một kiếm mang theo lôi đình chi uy, trùng trùng điệp điệp, chém về phía ngọn núi kia. Crack Kiếm quang như tia chớp đánh vào khu vực bạc nhược trên ngọn núi. Không có thanh âm bạo tạc chuyển ra, bởi vì thanh âm đã bị chôn vùi trên bầu trời. Từng đạo lôi quang điên cuồng đánh xuống, dày đặc như mưa. Sau một khắc, bầu trời đầy đá vụn rơi xuống. Mỗi một khối đều được bao bọc bởi một màn lôi điện uy lực kinh người. Ngăn được Vẻ mặt hả hề của mạc ngôn cứng ngắt. Thần sắc thân đồ tuyệt cũng như đần độn, chợt quát lớn. Lần này xem, người làm sao ngăn trở. Âm ầm, lại hai ngọn núi lớn bị bốc lên, một trái một phải vọt tới dẹp trần. chạm thành liên đoạt hoa. Thành Mộc kiếm cũng ra khỏi vỏ, tay phải dẹp trần cầm lôi chạy kiếm chém ra một kiếm. Tay trái hoành ngang, thủy nguyên khí trước người, một đóa thành liên mấy chục thước hiện ra, trông rất sống động hành sắc khí liều sắc bén tràn ngập không gian hình thành nên một khu vực phòng ngự cứng cỏi ông ngọn núi bên phải bị nghiền nát ngọn núi bên trái thoáng đụng vào thanh liên từ xa nhìn lại không thể thấy được diệp trần dù sao hắn cũng đang ở độ cao mấy ngàn thước so với ngọn núi to lớn hơn mười dặm thì một đóa thanh liên mấy chục thước với thần hình không tới hai mét của diệp trần thì diệp trần quá nhỏ bé bằng và thị giác có thể nhìn rung được bằng tự châu chấu đá xe thành một kiếm run lên thế tới của ngọn núi liền tan biến sau đó bị bắn ngược trở lại một trường đem ngọn núi bị đánh bật trở lại đánh nát thần đồ tuyệt đang muốn thi triển tiếp một chiêu thì trong một tảng đá lớn trong đám loạn thạch của ngọn núi vừa bị đánh vỡ kia đột nhiên sông ra một đầu tiểu huyết ảnh tiểu huyết ảnh ảnh này chỉ vừa bắt đầu có hình thú Tiểu huyết ảnh này có thể gọi là bán hình huyết sát thú Huyết sát thú, th lấy hình thú huyết sát thú là mạnh nhất Bán hình huyết sát thú kế tiếp Bình thường huyết sát thú có thần thể mỏng dài Luận chiến lược bất luận một cường giả tình cờ cảnh cực hạn nào cũng có thể thắng nó Vụt Bán hình huyết sát thú lào tới, muốn thôn phệ thân đồ tuyệt Không tốt Thần đồ tuyệt biết bán hình huyết sát thú đáng sợ, nó đủ sức chống lại cường giả tinh cực cảnh cực hạn cường đại nhất chống lại. Về phần huyết sát thú thì cơ hồ là dưới linh hài cảnh, không ai có thể chống lại, có thể xem như một nghịch thiên tồn tại. Nếu không, có 5-6 vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ cũng khó có thể là đối thủ của nó. Long tượng pháp thuẫn Hai tay vùng lên Không gian trước ngược thân đồ tuyệt vặn vẹo, tiếng lòng ngầm lần nữa vang lên, ngăn cản công kích của bán hình huyết sát thú. Phanh! Phòng ngự bị nghiền nát, sắc mặt thần đồ tuyệt tái nhợt bay ngược ra sau. Là bán hình huyết sát thú! Bạch bảo đào khách hít một ngụm khí lạnh. Xích kìm nhàn cười hắc hắc. Huyết sát thạch của bản hình huyết sát thú hiệu quả tốt hơn 3-4 lần so với huyết sát thạch bình thường. Chỉ cần được một viên, cô đọng đào hồn hình thức ban đầu không quá khó khăn. Thậm chí còn có thể chỉ là một lần là có thể thành công. Ngày sau bước vào linh hài cảnh sẽ không bị trở ngại quá lớn. Huyết sát thạch đối với tình cực cảnh cường giả quá trọng yếu. Không đủ huyết sát thạch của để tôi luyện ý chí, chỉ dựa vào bản thân tự cố gắng thì cho dù là người có thiền phú tuyệt đỉnh cả đời, cũng khó mà đột phá tới linh hải cảnh được. Cho nên huyết sát thạch này không khác gì một cái chìa khóa mở ra cánh cửa linh hải cảnh. Do đó huyết sát thạch là thứ mà đám người bạch bảo đao khách phải có cho bằng được. Vô thanh nhất kiếm Bạch hữu đạo vừa ra tay là dùng ngày sát chiều mạnh nhất. Một kiếm vừa ra, kiếm quang cô đọng cùng cực, Vô thành vô tức Xệt Bán hình huyết sát thú trên trán nhiều thêm một vết kiếm Phòng ngự khủng bố như vậy Bạch hiếu đạo nhướng mày hạ quyết tâm Trần Nguyên Thiêu đốt đến cực hạn Thần hình hắn lóe lên cấp tóc hướng tới chỗ bán hình huyết sát thú Bạch hiếu đạo Đầu huyết sát thú này không phải của ngươi Bà vị tình cực cảnh cực hạn cường giả khác Cũng nhào tới muốn cướp đoạt Viên hồng sắc tha Viên hồng sắc thạch này không phải vật đơn giản Có công hiệu tôi luyện ý chí Mà đầu huyết sát thú kia so với huyết sát thú Bình thường có lợi hại hơn mấy lần Huyết sát thạch của nó hiệu quả Có lẽ tốt hơn rất nhiều Không thể buông tha Ý chí cùng kiếm ý Đào ý Là hai khái niệm khác nhau ý chí cường đại không có nghĩa là kiếm ý hoặc đào ý cũng cường đại nhưng ý chí cường đại thì tiềm lực của kiếm ý hoặc đào ý sẽ rất lớn tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều mặt khác diệt trần đối với ý chí của thân đồ tuyệt cũng có chút lý giải hẳn là đơn thuần ý chí không có quá nhiều biến hóa viên huyết hồng thạch kia nếu rơi vào tay bọn họ rất dễ giúp bọn họ tăng lên lực lượng ý chí không giống với kiếm ý hay đào ý cần phải qua một quá trình chuyển hóa. Cho nên huyết hồng thạch có thể trợ giúp làm tăng lên ý chí, cũng đồng nghĩa tăng lên thực lực của bọn họ. Nhưng kiếm khách đạt được tác dụng không nhiều như vậy. minh bạch điểm mấu chốt trong đó, Diệp Trần bắt đầu tính kế muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Không có lập tức sồng lên, Diệp Trần rất rõ ràng. Bán hình huyết sát thú không dễ dàng giải quyết như vậy Hiện tại mà đi lên Không có chút tác dụng nào Đây là một trận đánh lâu dài Giật tắt Trần Nguyên thiêu đốt Nuốt vào một viên linh đàn Có hiệu quả tu bổ kinh mạch Diệp Trần lạnh nhạt nhìn tràn quần đấu Giữa ba người Và một thú phía trước tức chết ta Thần đồ tuyệt ở cách đó Vài dặm hã mùm phun ra một ngụm máu tươi toàn lực một kích của đầu bán hình huyết sát thú kia khiến hắn bị thương nhẹ chút điểm bị thương đó hắn không coi vào đâu nhưng khiến hắn cầm tức là đầu bán hình huyết sát thú kia vừa xuất hiện thì hắn lập tức phải lựa chọn hành động một là đánh chết diệp trần hai là tiến lên cướp lấy huyết sát thạch trong người đầu bán hình huyết sát thú kia viên huyết sát thạch của đầu bán hình huyết sát thú kia là tương đương với ba bốn viên huyết sát thạch bình thường Độ tình khiết của sát khí ẩn chứa trong đó rất cao, càng dễ lợi dụng nâng cao ý chí. Nếu bỏ qua lần này, lần sau khó mà có cơ hội khác. <cười> tính cho người may mắn. Giỏ dự một chút, thần đồ tuyệt quay người phóng tới chàng quần đấu kia. So với việc đánh chết Diệp trần, thì tranh đoạt huyết sát thạch bên kia hấp dẫn hơn. Cút! Lòng tượng đại lực quyết thúc dục tới đỉnh phong Trong mỗi cử động của thân đồ tuyệt Đều ẩn chứa lòng tượng chi lực đánh ra Hư không chấn động kịch liệt Đem bạch bào đào khách Đang ở gần đầu bán hình huyết sát thú kia Bước sang một bên Để hắn cướp lấy vị trí tuyệt hảo nhất Bạch bảo đào sắc mặt Âm trầm Luận thực lực hắn Tuy không bằng võ hồn cô đọng hình thức ban đầu Của thân đồ tuyệt Nhưng tranh lệch phi thường nhỏ Hắn không thắng được thân đồ tuyệt Thần Đồ Tuyệt cũng không thắng được hắn. Hắn chỉ kiêng kỵ thân phận Hạch Tâm Đại trưởng lão Huyền Không Sơn của Thần Đồ Tuyệt. Nhất Đao Thất Thiệm. Bạch Bảo đao khách hướng về phía bán hình huyết sát thú, chém ra một đao. Bảy cái đào ảnh chớp lên liên tục, khiến mấy người ở gần đó hòa cả mắt. Người muốn chết. Võ ý cường hoành chẳng những tăng phúc lực công kích của Thần Đồ Tuyệt, Đồng thời còn tăng phúc cho phòng ngự của hắn. Huống chi, bạch bảo đào khách trong lòng cũng có chút đố kỵ, Nên cũng không có phát ra toàn bộ công kích tập trung lên thân đồ tuyệt, mà chỉ rướt qua một mà thôi. Hộ thể chân nguyên trên người thân đồ tuyệt chỉ thoáng vặn vẹo một cái, không hề bị thương chút nào. Mặc dù như thế, thân đồ tuyệt vẫn nổi trận lôi đình, đem bạch bảo đào khách xếp vào đối tượng tất sát. Bạch bảo đào khách lạnh lùng nói, Vương bào ta, lĩnh ngộ đào ý đến nay chưa bao giờ sợ hãi. Thần đồ tuyệt, muốn chiến, ta phụng bồi. Vương bào, người chờ đó. Thần đồ tuyệt cảnh cáo. Hai người ngoài miệng đào to búa lớn, nhưng không hề có ý tứ tiếp tục chiến đấu. Nếu có thể thu được huyết sát thạch của đầu bán hình huyết sát thú này, thì so với giết cả trăm người còn ý nghĩa hơn nhiều. Chú ý tới điểm này. Diệp Trần lộ vẻ suy tư Xem ra tên thân đồ tuyệt này Sống trong địa vị cao quen rồi Không hề xem người ngoài Lục phẩm tông môn vào trong mắt Làm chuyện gì cũng không cho phép người khác Có quyền phản kháng Đáng tiếc, bạch bào đào khách Cũng là một đào khách tinh cực cảnh cực hạn cường giả Sao có thể vứt bỏ tôn nghiêm Của bản thân cúi đầu trước người khác xét Chính lúc này Bạch hữu đạo xuất ra sát chiều mạnh nhất Trường kiếm trong tay run lên, một điểm hàn tinh bắn tới thân thể đầu bán hình huyết sát thú, ngay chỗ có huyết sát thạch. Một tiếng phúc vang lên, hàn tinh xuyên qua thân thể huyết sát thú, nhưng tốc độ của đầu bán hình huyết sát thú này cực nhanh, thoáng vặn vẹo thân thể một chút. Hàn tính chỉ lướt qua được một phần thân thể của nó, lộ ra một góc huyết sát thạch trong thân thể của nó. Bạch hữu đạo thầm hô đáng tiếc. Hàn tinh nhất kiếm là thức thứ 10 trong vô tình kiếm pháp. Kiếm khí ngừng thành một điểm, vô kiên bất tồi, không gì không phá được. Chỉ có một khuyết điểm là điểm công kích quá nhỏ, khó có thể tạo thành thương tổn lớn cho địch thủ. Đương nhiên, nếu hắn có thể luyện hàn tinh nhất kiếm này tới cảnh giới cao nhất, thì khuyết điểm này cũng sẽ biến mất, chuyển thành chạm vào cơ thể địch thủ, sẽ bộc phát từ bên trong nội thể địch thủ. Vô tình kiếm pháp tổng cộng có 11 thức, tiến thêm một thức đều khó khăn rất nhiều. Thức thứ 10 khó khăn hơn tổng 9 thức trước cộng lại. Dù thiên phú Trần kiếm đạo của hắn cũng không thể nhanh chóng lĩnh ngộ được hàn tinh nhất kiếm này. Dù sao khi hắn được lên làm hạch tâm trưởng lão mới được tiếp xúc với vô tình kiếm pháp, cũng không phải từ nhỏ đã được tu luyện. Hỏa trung thủ lận. Hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão, xích kìm nham, ở một bên thế bạch hiếu đạo thiếu chút nữa đoạt được huyết sát thạch, thì cũng nóng nảy vùng trường đao trong tay lên. Đào khí xoay tròn hướng tới vị trí huyết sát thạch trong cơ thể đầu bán hình huyết sát thú kia đánh tới. Long tượng cách không đã Thần đồ tuyệt đánh nát đào khí, đồng thời quyền kinh của hắn còn đem thân thể bán hình huyết sát thú đánh rách tả tơi. Huyết sát thạch cũng lộ ra phần lớn. Trong lòng xích kìm nhàm thầm hận Nhưng nghĩ lại Nếu là hắn Thì hắn cũng sẽ làm như thế Cùng với một viên tinh thuần huyết sát thạch so sánh Thì cảm tình nửa vời giữa bọn họ Còn đáng nhắc tới sao Cho nên hắn bất động thành sắc Tiếp tục công kích bán hình huyết sát thú Thần đồ tuyệt đang muốn tiếp tục ra tay Tranh thủ cướp đoạt huyết sát thạch vào tay Thì bạch bảo đao khách lại phát ra một kích nhất đào thất thiểm Đánh bay huyết sát thạch ra xa Là của ta, của ta, ai dám tranh đoạt với ta. Bốn người đều điên cuồng, bùng ra toàn lực tranh cướp, khiến chiến đoàn biến thành hỗn loạn. Cơ hội tới. Hai mắt diệp trần sáng ngời, chân nguyên trong cơ thể theo tâm pháp vận phân thần hóa ảnh vận chuyển. Sau một khắc, thần ảnh hắn nổ tung, hóa thành bóng ảnh trùng trùng điệp điệp, bắn ra đem một thu bốn người phía trước bao phủ lại trong vô số bóng ảnh đó chân thân của diệp trần nhanh chóng tiếp cận huyết sát thạch tiểu tử người muốn chết hai mắt của xích kìm nhàm đỏ lên thuấn sát kìm diễm trảm lập tức thì triển ra so sánh với nghiệm xích hòa thì thuấn sát kìm diễm trảm này của xích kìm nhàm mạnh hơn không chỉ 10 lần tốc độ bạo tăng mấy lần một đao như thuấn di mà ra phải kháng trụ một đao kia Ý niệm trong đầu lóe lên, Diệp Trần miễn cưỡng nâng ngón trò tay trái lên đón đỡ đao mang. Xẹt! Đầu ngón tay hắn liền bị cắt vỡ, máu tươi tung tóe. Nhưng Diệp Trần không hề biến sắc. lời chạy kiếm được hắn dụng lực bắn ra một đạo kiếm khí, xoắn lấy huyết sát thạch. ầm um, ầm, um. Một mảng lớn bóng ảnh bị tiêu diệt. Thần đồ tuyệt sông tới thấy Diệp Trần sắp đoạt được, thì không hề nghĩ ngợi oanh ra một quyền. Diệp Trần thu huyết sát thạch vào Rồi ngạnh sanh thừa nhận một quyền này của thân đồ tuyệt Phúc Phun ra một ngụm máu tươi Thần ảnh Diệp Trần bắn ngược về sau Thoát ly vòng chiến Chạy đi đâu Bạch Hữu Đạo và Bạch Bảo đao khách Xem đem những bóng ảnh còn lại diệt sạch Rồi cùng với thân đồ tuyệt và xích kìm nhàm đuổi theo Diệp Trần Cục diện lúc này trở thành bốn đuổi một Còn đầu bán hình huyết sát thú kia, bởi vì trong nội thể đã không còn huyết sát thạch, nên nguyên khí đại thương đã không còn chút hấp dẫn hay uy hiếp nào. Chạy Trong lòng Diệp Trần lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm là chạy trốn. Tứ đại tình cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ, ai cũng không chống nổi. Tiểu tử, lưu huyết sát thạch lại, ta có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Bạch Hữu Đạo truyền âm nói: Diệp Trần trả lời: Bảo vật quy người có duyên, ai cũng không trách được ai. Vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Trường kiếm trong tay Bạch Hữu Đạo rung lên, thì triển ra hàn tinh nhất kiếm. Hết chương 305 năm, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Trường 356, 3 vạn dặm, mê vụ cấm khu Tốc độ công kích của hàn tinh nhất kiếm viễn siêu tốc độ độn tốc của Diệp Trần Chỉ chớp lên một cái đã phá vỡ hộ thể Trần Nguyên của hắn, đục thủng một cái lỗ nhỏ trên bụng hắn Quá lợi hại Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, tay trái nhanh chóng chặn lại miệng vết thương, dùng Trần Nguyên ngăn cản máu thoát ra Nhất đao thất thiểm. Trong mắt của Bạch Bảo Đao khách thoáng có chút do dự, chém ra một đao. Tránh được năm đạo ánh đao, còn lại hai đạo đánh trúng lưng của Diệp Trần. May mà Diệp Trần có một kiện trùng phẩm phòng ngự bảo giáp, ánh đao không thể phá vỡ được bảo giáp, nhưng lực đạo ẩn chứa trong đó cũng khiến Diệp Trần phải phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ. "Tiểu tử, phòng ngự không tệ." viên huyết sát thạch này quy ngươi vương bảo ta không tiếp tục tranh đoạt trà đào vào vỏ bạch bảo đao khách liền đình chỉ truy kích đa tạ diệt trần cũng không trách bạch bảo đao khách đánh bị thương hắn bởi vì nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy hải mắt thần đồ tuyệt quét qua thầm ghi mối hận với bạch bảo đao khách vào lòng tay trái đánh ra một đạo long hình quyền một đầu long do trần nguyên ngừng kết thành nhanh chóng áp xuống diệp trần ở phía trước hóa ảnh bạo trong lúc nguy cấp diệp trần một lần nữa thi triển phần thân hóa ảnh bóng ảnh nổ tung ra trần thân may mắn tránh được công kích của thần đồ tuyệt nhưng lòng hình quyền uy lực quá đáng sợ tất cả bóng ảnh của diệp trần đều bị chôn vùi chỉ còn lại chân thân Thuấn sát hóa long chạm Xích kìm nhàm nắm chặt cơ hội Chém ra một đạo long hình đau mang Đào mang như thuấn gì Khóa chặt thân hình Diệp Trần chém tới ha ha Tiểu tử Xem ngươi chạy đi đâu Đối mặt với đầy trời công kích như vậy Tốc độ của Diệp Trần giảm mạnh Dần dần bị ba người vượt qua Diệp Trần Ngươi có thể phát triển tới hôm nay Thật không dễ dàng Đem huyết sát thạch giao cho ta ta có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, Thân đồ tuyệt cũng không thể làm gì được ngươi. Bạch Hữu Đạo Truyền âm cho Diệp Trần Hắn cho rằng Lúc này Diệp Trần đã không còn khả năng Cự tuyệt hào ý của hắn Diệp Trần kiên nghị nói Thật có lỗi Cơ duyên tới trong tay ta Nếu bản thân không nắm giữ được Thì tu luyện làm gì Nghe vậy Bạch Hữu Đạo thở dài một hơi Sát cơ ngừng tụ trong mắt Vừa dứt lời, Diệp Trần thất khiếu chảy máu. Thần đột tuyệt lại hướng hắn công kích. Lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua bảo giáp, khiến Diệp Trần trọng thương. Không được rồi, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ bị đánh mất xác Xem ra không thể không sử dụng một chiêu kia rồi. Nhất định phải thành công. Diệp Trần so với người khác càng hiểu rõ tình huống của bản thân. Nếu không xuất ra tuyệt chiêu giữ mạng, thì ngay cả khí lực hoàn thủ hắn cũng không có cho nên phải trong thời gian ngắn thoát ly công kích của ba người này đó là hy vọng duy nhất lúc này của hắn hy vọng đó chính là một chiêu bản thân hắn sáng tạo ra nhưng một chiêu này vẫn chưa thuần thục tỷ lệ thất bại cực cao nếu không hắn đã sớm vận dụng rồi cần gì chờ tới lúc này hộ thể trần nguyên dưới sự điều khiển của diệt trần ầm ầm sụp đổ hòa thành toái mang lờ lửng xung quanh người hắn Sau đó toái màng tổ hợp lại, hình thành từng mảng kiếm quang, đem theo thân thể Diệp Trần bao bọc vào trong đó. Phóng Hai ngón trên tay phải chỉ thẳng về phía trước, Diệp Trần dẫn động kiếm quang phóng nhanh về phía trước. Vụt vụt vụt Từng tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm quang bao vây xung quanh Diệp Trần nổ bắn ra, giống như một đạo thiên địa cực quang bắn nhanh về phía trước. Trong chớp mắt Đã vượt qua mấy dặm Thành công Trong nội tâm Diệp Trần thầm kinh hỉ tâm thần chìm vào trong thể nội Thì thấy được thanh liên Trần Nguyên Hóa thành từng sợi tơ chân Nguyên Liên tục truyền vào trong kiếm quang Kéo thân thể hắn bay vút đi Lúc này tốc độ của Diệp Trần Đã bạo tăng gấp đôi Cái gì Ba người đuổi theo phía sau hoảng hốt Tốc độ của bọn họ lúc trước Vẫn luôn nhanh hơn Diệp Trần Lập tức sẽ đuổi kịp Ai ngờ giờ Trần không thiết Thì triển ra bí pháp gì Tốc độ đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt đã bỏ xa Bọn họ hai dạng Đáng chết Tuyệt đối không thể để tên tiểu tử này chạy thoát Thần Đột tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng Võ hồn đã cố động hình thức ban đầu Gia trì thêm chân Nguyên Tốc độ của hắn bạo tăng Tuy không thể thoáng cái Là có thể đuổi kịp diệt Trần Nhưng hắn không cho rằng Diệp Trần có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần không bị bỏ lại quá xa, cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp. Bạch hiếu đạo và xích kim nhàm cũng tu luyện một ít bí pháp tăng phúc tốc độ, đuổi ngay sát sau lưng thần đồ tuyệt. Phía trước có truyền tống thạch môn. Bay qua mấy chằm dặm, Diệp Trần dần cảm thấy không chịu nổi. Khi nhìn thấy phía trước có truyền tống thạch môn thì không hề do dự đầm thẳng vào. Phốc, phốc. Từng mảng kiếm quang bao trùm bên ngoài thân thể Diệp Trần vô cùng sắc bén, tiếp tục bắn về phía trước. Vài đầu thường vị huyết ma chặn ở trước, liền bị chém thành thịt nát. Đến khi cách truyền tống thạch môn khoảng vài chục thước, Diệp Trần vội vàng đình chỉ chân nguyên, lưu động, tản ra kiếm quang quanh thân, một bước bước vào bên trong. Trên một tòa phân đảo của huyết thạch liên đảo, Thần ảnh của Diệp Trần từ trong hư không hiện ra. Thần đồ tuyệt trên cách ta có hơn 10 dặm, qua 6-7 nhịp hô hấp cũng sẽ chuyển tống tới đây. Ở chỗ này đánh lén tối đa cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương, không có khả năng miểu sát được. Một khi bị hắn dây dưa thì hai tên đuổi theo phía sau cũng sẽ đi ra. Đến lúc đó chỉ có chết. Ý niệm đánh lén trong đầu chợt lóe lên, rồi bị Diệp Trần lập tức bỏ qua. Nhanh chóng hướng một phương hướng Trên mặt hồ nước mênh mông phóng đi Khiến cho đám người trên tòa phân đảo này nghi hoặc khó hiểu Chỉ trong lát sau Thần ảnh thân đồ tuyệt cũng hiện ra Tên tiểu tử kia chạy hướng nào Dùng một cái bàn tay trần nguyền Tóm lấy một gã tinh cử cảnh cường giả gần đó Thần đồ tuyệt quát hỏi Tinh cử cảnh cường giả bị tóm lấy Kinh hoàng chỉ hướng bên trái ừ, ừ, ừ, Hướng đó buông đối phương ra, thân đồ tuyệt phóng đi, hướng theo phương hướng bên trái đuổi theo. Ngày sau đó, Bạch Hiếu Đạo và Xích Kim Nham đồng thời hiện ra, mấy tên tình cực cảnh cường giả gần đó vội vàng đưa tay chỉ hướng Diệp Trần và thân đồ tuyệt vừa phóng đi. Đợi đến lúc hai người đi xa rồi, đám người này mới dám nghị luận. Chuyện gì thế nhỉ? tam đại lục phẩm tông môn đại trừng lão, tự hồ truy đuổi người trẻ tuổi kia. Chắc là phân tranh vì lợi ích rồi Lợi ích phân tranh Người trẻ tuổi kia bất quá Trên dưới 20 tuổi Vậy mà có thể khiến ba vị Tình cực cảnh cực hạn cường giả liên thủ đuổi giết Người này cũng đủ khiến Người ta thán phục Trên không trung Tình vực hồ vô biện vô hạn Trần nguyên quanh người diệt trần Lập lòe bất định Thỉnh thoảng còn có trần nguyên sụp đổ văng ra xung quanh Quả nhiên Kiếm quang phi hành thuật còn chưa ổn định, lúc nãy có thể thi triển ra chủ yếu là nhờ vật khí. Kiếm quang phi hành thuật là diệp trần dựa vào cảm giác tốc độ công kích nhanh hơn nhiều tốc độ thân pháp, sáng tạo ra tuyệt học. Môn tuyệt học này trọng điểm là ở chỗ, đem bản thân cùng với kiếm quang ngừng kết ra liên hệ cùng một chỗ với nhau, sau đó dùng lực công kích của kiếm quang bắn tới. Trên lý luận thì rõ ràng tốc độ thân pháp có thể nhờ vào đó mà có thể đạt tới tốc độ công kích. Chỉ là hiện tại Diệp Trần vẫn chưa hoàn toàn đem bản thân và kiếm quang liên hệ chặt chẽ lại với nhau. Cả hai đều rất khó không khống chế cân đối. Tốc độ của ta chỉ chậm hơn thân đồ tuyệt một chút. Bảo trì khoảng cách như vậy, đối phương không có biện pháp khóa chặt ta. Lực công kích cũng bị giảm nhiều. Thi triển kiếm quang phi hành thuật. Diệp Trần cũng không hấp tấp Trần Nguyên hừng hực thiều đốt Thần ảnh giống như một làn khói đen Nhẹ nhàng lướt đi Hơn hai mươi dặm phía sau Thần đồ tuyệt thay bóng dáng Diệp Trần xa xa Liền nén Trần Nguyên thành thanh âm chuyển đi Lưu Huyết sát thạch lại Nếu không hôm nay Chính là ngày chết của ngươi Diệp Trần chẳng thèm quan tâm Hỗn đản, Đi chết đi Thần đồ tuyệt cách không đánh ra một quyền, một đầu long hình quyền cương nhanh chóng đánh tới Diệp Trần. Phanh Hộ thể Trần Nguyên có chút vặn vẹo, dưới tác động của quyền kinh, tốc độ của Diệp Trần không hàng mà phản tăng, tiếp tục kéo ra một khoảng cách lớn hơn với thân đồ tuyệt. Đáng chết Thần đồ tuyệt cũng biết chuyện gì xảy ra, công kích của tinh cực cảnh cực hạn cường giả, tùy lợi hại. Nhưng khoảng cách quá xa thì không thể nào đảm bảo mười thành uy lực được. Một quyền vừa rồi đánh lên người Diệp Trần, tối đa cũng chỉ có ba thành uy lực. Công kích tầm xa không làm gì được Diệp Trần, nên thần đổ tuyệt cũng không tiếp tục làm chuyện vô ích. Đem tầm tư toàn bộ dùng trên tốc độ truy đuổi, muốn kéo gần khoảng cách lại. Mà phía sau thần đổ tuyệt hơn 10 dạm, bạch hữu đạo và xích kim nham một trước một sau đuổi theo. Huyết mà chiến trường, huyết sát thú mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện tối đa chỉ hơn 10 đầu. Bọn cùng với bạch cốt quỷ tướng đã chết kia tổng cộng chém giết được 11 đầu. Còn lại vài đầu trốn ở chỗ sâu dưới lòng đất, không dễ dàng kiếm được. Huống chi cho dù chó săn giết hết bọn chúng, thì huyết sát thạch thu được cũng không bị kịp viên huyết sát thạch mà Diệp Trần vừa cướp được kia. Nếu không, bọn hắn cần gì phải lao sư động truy đuổi diệt chấn như vậy sớm biết phiền toái như vậy thì từ sớm đã liền thủ với thân đồ tuyệt diệt sát tên tiểu tử này vừa thúc giục Trần nguyên xích kìm nhàm vừa oán hận lầm bầm bạch hiếu đạo cũng không quá sinh khí là của hắn thì cuối cùng cũng là của hắn không phải của hắn thì chỉ cần cố gắng hết sức là được bốn người một chiếc một một chiếc ba sau dùng tốc độ cực nhanh lao đi Đám tinh cực cảnh cường giả chứng kiến cảnh này Toàn bộ đều rất kinh ngạc Bất trí bất giác mấy thời thần trôi qua Mặt trời chậm rãi nghiêng về phía tây Nhét vào miệng một viên thất tinh đan bổ sung chân nguyên Cùng với một viên kỳ linh đan tu bổ kinh mạch Diệp Trần quay đầu lại nhìn Vẫn thấy thân đột tuyệt kiên nhẫn đuổi theo phía sau Khoảng cách hai bên lúc này đã kéo lại chỉ hơn 10 dặm Nhưng hai bên đều không thiếu đốt chân nguyên thời gian tinh cơ cảnh cường giả thiêu đốt trần nguyên không thể vượt quá hai khắc chung vượt quá sẽ tạo thành tác dụng phụ rất lớn đối với thần thể diệt trần có thể bảo trì khoảng cách hơn 10 dạng thế này là phần lớn nhờ vào tố chất thần thể cường hãn có thể duy trì thời gian tiêu đốt trần nguyên lâu hơn thần đồ tuyệt khoảng nửa khắc nếu không hiện giờ sớm đã bị tóm lấy rồi huyết ma chiến trường ở biên cảnh của nam trắc vực mấy thời thần liên tục cực tốc lao đi Có lẽ cũng đã vượt qua sáu bảy ngàn dặm rồi. Đạt tới cấp bậc này của dẹp trần, toàn lực chạy đi có tốc độ rất đáng sợ. Đương nhiên, lúc bình thường rất ít người toàn lực chạy thuộc mạng như vậy. Lại qua mấy thời thần nữa, giờ phút này đã đến đêm khuya. ha <cười> ha, <cười> tiểu tạp chủng, nhìn người trốn chỗ nào, lòng tượng cách không đá. Khoảng cách rút ngắn còn khoảng bảy tám dặm. Thần đồ tuyệt lại vận chân nguyên, một quyền đánh tới Diệp Trần. Phanh Bàn ngày chạy đi, Diệp Trần sớm đã rất mệt mỏi. Hơn nữa lúc trước chịu không ít lần công kích. Nội thường ngoại thường thời thời khắc khắc đều ăn mòn thể lực của Diệp Trần. Linh hồn lực rõ ràng cảm ứng được thân đồ tuyệt công kích, nhưng hắn lại không có cách nào tránh đi. Chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi thần chí Diệp Trần đã có chút mơ hồ. Cố gắng kiên trì. Bằng vào kiếm ý cường đại kiên trì, Diệp Trần cắn chót lưỡi, cưỡng ép bản thân thanh tình, thúc giục Trần Nguyên bảo trì tốc độ cao nhất bay đi. Thần đồ tuyệt đồng dạng cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn tin tưởng người đầu tiên kiệt sức chắc chắn là Diệp Trần. Trấn áp cho ta! Tay phải giơ lên cách không đập xuống một đầu tượng hình chân nguyên ầm ầm đánh xuống phanh cố gắng để lực diệt trần rút lôi chạy kiếm ra chém một kiếm về phía tượng hình chân nguyên ầm ầm lực trùng kích mạnh mẽ tán ra thân ảnh Diệp trần lay động liên tục một lần nữa bị thần đồ tuyệt rút ngắn khoảng cách chỉ còn không đến năm dặm hỏng rồi chân nguyên sắp khô kiệt Thất tình đan xác thực có thể bổ sung chân Nguyên, nhưng cũng cần có thời gian chuyển đổi dược liệu. Trong thời gian dài chạy trốn như vậy, tạp khí trong Diệp Trần đã khá nhiều. Tốc độ luyện hóa Trần Nguyên chậm đến mức muốn thổ huyết. Đã đến tình trạng cạn dầu đèn tắt rồi. Mà thân đồ tuyệt dù sao cũng có tu vi tình cực cảnh đỉnh phong. Trần Nguyên so với Diệp Trần hùng hậu hơn một ít. Huyền không sơn cũng không thiếu đỉnh cấp thất tinh đan. Cho nên tình huống của hắn tốt hơn Diệp Trần nhiều thần đồ tuyệt thấy tốc độ của Diệp Trần chậm lại, thần sắc đại hỉ. Bạch hữu đạo và xích kìm nhàm cách hai người cũng chỉ có mấy chục dặm. Nếu chém giết được Diệp Trần, thì viên huyết sát thạch kia chắc chắn là vật trong túi thân đồ tuyệt hắn rồi. Ngày sau, dựa vào viên huyết sát thạch này, đủ để có thể cô động được võ hồn chính thức. Hết trường 356, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. 357, rèn luyện ý chí. Thầm cười ha hả trong lòng, thần đồ tuyệt cũng không tiếp tục công kích Diệp Trần. Hắn muốn bảo trì ưu thế trên Trần Nguyên, không thể tùy ý lãng phí được. Trong đan điền, hạch tâm Trần Nguyên dần phai nhạt, thành liền kiếm khí xoay tròn xung quanh hạch tâm, cũng có cảm giác Trần Nguyên khổ kiệt. Từng đạo kiếm khí vỡ ra dung nhập vào trong hạch tâm, miễn cưỡng cung cấp trần nguyên cho Diệt Trần. Mặc dù là vậy, thanh liền kiếm khí cũng không thể nào duy trì được trong thời gian dài. Một đạo biến mất, hai đạo biến mất, ba đạo biến mất, sáu đạo biến mất. Còn thừa lại cuối cùng, một đạo kiếm khí. Tại huyết ma chiến trường, Diệt Trần tổng cộng sử dụng hai đạo thanh liền kiếm khí. Cho nên chỉ còn 7 đạo kiếm khí có thể dùng để bồi dưỡng cho hạch tâm chân nguyên. Hiện tại cũng chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Nhưng lúc này, trước mắt Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một phiến sương mù rất rộng lớn. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, xông vào bên trong. Trốn đi đâu? Thần đồ tuyệt cũng không do dự, nhảy vào bên trong. Không đúng. Sau một khắc, Thần đồ tuyệt mang theo vẻ mặt hoàng sợ nhảy ra. Nhìn bốn phía xung quanh, thần đồ tuyệt lẩm bẩm. Đây là mê vụ cấm khu trên tinh vực hồ, là nơi tinh cơ cảnh cường giả có đi không về. Thiếu chút nữa ta đã đi vào rồi. Rất nhanh, bạch Hữu đạo cùng với xích kìm nhàm cũng tới đây. Xích kìm nhàm nghi hoặc hỏi. Thần đồ tuyệt, mất dấu rồi hả? bạch hữu đạo sắc mặt ngừng trọng nói chỗ này chính là mê vụ cấm khu chiếm phạm vi chừng ba vạn dặm linh hải cảnh cường giả đi vào cũng phải mất thời gian rất lâu mới đi ra được mê vụ cấm khu hiện giờ là trời tối xích kim nham cũng không có chú ý nhiều vừa nghe bạch hữu đạo nói thì hắn mới phát hiện màn sương mù phía trước không tầm thường hắn phóng tinh thần ra thì phát hiện đã bị hạn chế đến chín thành Lúc bình thường có thể tra xét trong vòng 10 dặm Thì hiện tại cũng chỉ có thể tra xét trong vòng 1 dặm Tiện nghi cho tiểu tử kia Sự đáng sợ của mê vụ cấm khu Xích kìm nhàm cũng đã biết tới Chưa hề nghe nói có bất kỳ tinh cờ cảnh cường giả nào đi vào đó Mà còn có thể trở ra Linh hải cảnh cũng khó mà giải cứu được sinh tiểu cảnh vương giả có lẽ có năng lực cứu ra Nhưng ai có thể kinh động một vị sinh từ cảnh vương giả đi cứu người. Chỉ sợ từ nay về sau, trên đời đã không còn người tên Diệp Trần nữa rồi. Dừng lại biên giới mê vụ cấm khu thần đồ tuyệt có chút không cảm lòng, tay phải hoành trước ngực, một trường đẩy ra. Một trường này cũng không có lực công kích gì, chỉ là tạo thành trường phong hình quá, hình quạt, thổi bay sừng mù vài dặm xung quanh mà thôi. Chỗ sưng mù bị trưởng phong đánh tan ra, rất nhanh đã bị sưng mù ở bốn phía bồ khuyết. Chỉ mấy nhịp hô hấp đã phủ kín như trước. Đáng chết! Huyết sát thạch của ta! Thần đồ tuyệt nghiến ràng nghiến lợi nói. Huyết sát thạch bị Diệp Trần mang vào theo trong mê vụ cấm khu, đã triệt đề cùng hắn cách biệt. Chỉ bằng vào ba viên huyết sát thạch bình thường trong tay, khả năng cô động ra võ hồn chính thức không vượt quá hai thành. Lần sau muốn thu được huyết sát thạch Không biết còn phải chờ tới năm nào tháng nào ầm ầm Hồ nước bị thần đồ tuyệt đánh lõm xuống dưới Giống như mặt nước dùng cái tô thật lớn hớt mất vậy Bạch hữu đạo không hề nói nữa Mà theo đường cũ bay về Hắn có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chỉ lãng phí thời gian Còn không bằng trở lại huyết mà chiến trường Thử vận khí Nói không chừng còn có thể săn giết thêm một hai đầu huyết sát thú nữa Xích kìm nhàm thấy bộ dáng tức giận Của thân đồ tuyệt Thì trong lòng thầm nghĩ Cho dù có bắt được tiểu tử kia Thì tỷ lệ ta có được viên huyết sát thạch kia Cũng không quá ba thành Nếu để cho thân đồ tuyệt đạt được Thì không phải hắn sẽ trở thành đệ nhất Nhân dưới linh hải cảnh sao Hà ha, hà Thân đồ tuyệt Ta cáo từ trước đây Xích kìm nhàm hà hà cười Rồi quay người rời đi <cười> Tuy huyết sát thạch không thu được Nhưng cũng đã giải quyết được một tuyệt đỉnh thiên tài Có khả năng uy hiếp đến huyền không sơn Mê vụ cấm khu Cũng không phải chỉ có khó ra không như vậy Ở trong đó Chờ chết đi Phẫn nộ nhìn về phía đám sương mù Thân đồ tuyệt oán hận nói Vụt Sau đó thân đồ tuyệt cũng động thân Trở về hướng huyết ma chiến trường Khắp nơi tối đen Nhìn bốn phía đều không thấy rõ được gì Thậm chí ngay cả hồ nước nhìn cũng không thấy. Diệp Trần phảng phất như đã tiến vào một thế giới biệt lập hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. May mắn là linh hồn lực chỉ bị hạn chế một thành, tinh thần lực lại bị hạn chế tới chín thành. Khác biệt lớn nhất của Diệp Trần với các tình cực cảnh cường giả khác là hắn chẳng những có thể vận dụng tinh thần lực mà còn có thể sử dụng cả linh hồn lực, mà linh hồn lực. Chính là bổn nguyên tinh túy nhất của tinh thần lực, rất ít thứ có thể hạn chế, ngay cả sương mù ở nơi này cũng không được. Diệp Trần vừa mới đánh giá được một chút, thì thân thể hắn liền rơi vào xuống hồ nước lạnh băng.